Yến Thanh Ti nhếch khóe miệng, nói, mưu đồ của tôi. Ha ha, cô biết thì cô phơi ra đi, để tôi xem cô phơi được cái gì. Người vô học thật đáng sợ cô đã học hết tiểu học chưa vậy. Cô ngẩng đầu lên, nói, bác chúng ta đi thôi, nói chuyện với loại người không biết suy nghĩ này thật tốn sức. Hạ An Lan mỉm cười. Mặc dù Yến Thanh Ti với La Thường Chán ghét nhau tới mức nào, nhưng La Lão Phu Nhân với Hạ Lão thay nói chuyện với nhau lại thật vui vẻ.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 Mục đích là vì câu dẫn chú cô ta La thường còn chưa nói hết đã bị ai đó bóp cổ Yến Thanh Thi không biết đã đứng bên cạnh cô ta từ lúc nào Cô ta trợn tròn mắt hoảng sợ dễ dụa muốn thoát khỏi Yến Thanh Thi Muốn nói nhưng cổ bị bóp chặt không thể kêu lên dù chỉ một tiếng La lão phu nhân không ngờ chuyện sẽ xảy ra như vậy Hồ Thanh Thi cô đang làm cái gì Mau bông tay ra tiểu thường không thở được Người hạ ra không một ai nhúc nhích hạ lão thái lạnh mắt nhìn la thường Dù phu nhân cúi đầu yên lặng, dù hí bĩu môi, đã nói cô ta muốn đi tìm chết rồi mà chán sống rồi mới đi treo cho con yêu nghiệt Yến Thanh Ti này. Đến tôi, cô ta còn dám quăng từ lầu hai xuống nè, còn sợ một con đần như cô chắc. Tất cả mọi người đang nhìn Yến Thanh Ti, ai cũng không thấy rõ cô ra tay như thế nào chỉ nghe chát chát hai tiếng Thanh Thúy vọng đến đau cả màng nhĩ. Yến Thanh Ti hất la thường ra, lạnh lùng nói, miệng cô không sạch sẽ phải được dạy dỗ một chút. Nhà cô không dạy được cô cái gì là quy củ vậy thì để tôi dạy. La thường té xuống đất ôm má ngồi ngu người ở đó. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta bị đánh. Yến Thanh Thi vẩy tay, nói, hôm nay tôi dạy cho cô điều thứ nhất, chưa biết rõ mọi chuyện mà đi ba hoa chích chòe với người khác, sớm muộn gì cũng bị xét đánh chết. Dù hí để đũa xuống, hắng giọng nói, phụ tôi nói cho cô một câu, những cái khác thôi không nói nhưng chuyện nhìn một người phụ nữ phẫu thuật hay không thì tôi đây là dân chuyên nghiệp đấy. Dù sao cái tiếng playboy của tôi cũng không tự dưng mà có. Khuôn mặt của Yến Thanh Ti đừng nói động dao kéo, ngay cả mỹ phẩm dưỡng da cũng rất ít dùng Còn cô toàn thân đã chỉnh sửa không ít đúng chứ. Sống mũi của cô hình là biết silicon, đấm cho một cái hàn là biết giả hay không ngay. Dù phu nhân chợt ngẩng đầu, dù hí lại nó điên rồi, nó lại nói giúp Yến Thanh Ti Là lão phu nhân thấy la thường bị đánh đến mua người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 Nhưng con thấy rất kỳ quái, lúc mới gặp la thường, con thấy cô ta cũng không phải dạng người không có đầu óc, lúc nói chuyện với con cũng rất bình thường, sao đột nhiên lại bị tẩy não, còn nói con là giả mạo chứ. Trường 1005, đêm còn dài, làm chút chuyện tốt. Dù hí tiếp tục vùi đầu ăn cơm thuận tiện nói một câu chuyện này cũng không phải đơn giản, tám phần là có người nói với cô ta cái gì đó. Dù phu nhân siết chặt đôi đũa đang cầm trong tay.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 Dù phu nhân không có phòng bị nhưng người ngã xuống đất. Dù phu nhân dù sao cũng là người lớn tuổi, sàn nhà cứng rắn, bịch một tiếng, cánh tay với chân của bà ta đau dữ dội, không thể nào nhúc nhích được. Cạch Yến Thanh Ti khóa cửa lại, cô xoay người đi tới, dẫm thẳng lên mờ u bàn chân của bà ta. Hạ như sương kêu thảm một tiếng, Yến Thanh Ti lại tỏ vẻ vô tội, a xin lỗi, tôi cố ý. Nói xong lại đạp thêm một cái, cô lấy một sợi dây chói cổ tay du phu nhân lại. Dù phu nhân đau đến nghe răng căn bản là bà ta không nghĩ tới Yến Thanh Thi có thể đột nhiên xuất hiện ở phòng mình. Bà ta luôn làm việc dựa theo lẽ thường cho rằng người hạ gia không ai dám đánh bà ta. Dù phu nhân vừa đau lại vừa sợ cả người toát ra mồ hôi lạnh Thanh Thi cô muốn làm cái gì? Tôi là bề trên của cô. Yến Thanh Thi nắm cầm của Du phu nhân bề trên cái gì? Bà không phải luôn nói tôi không phải người hạ gia sao nếu tôi không phải còn nhận bề trên cái mẹ gì?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 Yến Thanh Ti cười nhạt, nếu chỉ vì là như thế thì đúng là không ai có thể sỉ nhục bà, nhưng mà bà thấy người mình thích nhiều năm như thế lại đột nhiên thân thiết chiều chuộng một đứa cháu gái không biết từ đâu nhô ra, hẳn là bà đang ghen tị đến muốn nổi điên lên đúng không? Ghen tị đến mức không thể chấp nhận tôi đúng không? Không phải Yến Thanh Ti, dù sao tôi cũng là chị gái của mẹ cô cho dù là con nuôi không có máu mủ ruột thịt nhưng bối phận vẫn là bề trên của cô đấy.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 Dù phu nhân vốn tưởng Yến Thanh Ti làm nhục bà như thế đã là quá độc ác rồi, nhưng ai mà ngờ Yến Thanh Ti lại có trò bỉ ổi như vậy. Dù phu nhân có là một người bình tĩnh tới mức nào đi nữa thì lúc này trong giọng nói cũng run lẩy bẩy Yến Thanh Ti tao không ngờ mày lại là một người hèn hạ như vậy. Lúc trước Yến Thanh Ti đè bà xuống bên cửa sổ dọa sẽ ném bà ta xuống thì bà ta cũng không sợ cho rằng cô không dám thật sự làm như vậy.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 Còn nhỏ mà lòng dạ đã độc cỡ này, hạ ra sao có thể chứ? Yến Thanh Ti dừng lại, cười lạnh một tiếng, nhặt trên đất một ít đồ rồi xoay người quay lại. Đúng rồi, chả phải bà luôn lo lắng cho thằng con trai của bà đúng không? Trường 1010, đời anh in như một bãi mìn, đi một bước dẫm một quả. Dù phu nhân nghe thế bỗng im bặt, rồi đột nhiên khuôn mặt bà ta trở nên dữ tợn. Yến Thanh Ti, mày muốn làm cái gì? Yến Thanh Ti cười xấu xa. Tôi chẳng làm gì cả, chỉ cảm thấy có đôi lúc con trai bà nhìn rất thuận mắt. Dù phu nhân dẫy ruột Yến Thanh Ti, mày dám động vào nó tao không tha cho mày. Yến Thanh Ti giơ hai tay, để thử xem nhé. Cô kéo ga giường đem du phu nhân nhấc lên. Dù phu nhân cho rằng Yến Thanh Ti bỏ qua cho bà ta, nhưng không cả miệng bà ta được nhét chọn một vật gì đó. Dù phu nhân lắc đầu dẫy ruột, ô ô ô.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 Kết quả vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy Du Hí đang chống gậy. Du Hí nhìn thấy Yến Thanh Ti thiếu chút nữa bị dọa đến tiểu gia quần, lại nhìn cánh cửa phía sau Yến Thanh Ti, gắng gượng hỏi cô sao cô đi từ phòng mẹ tôi ra. Yến Thanh Ti ôm tay nói, tìm mẹ anh nói chuyện một chút, bàn luận chuyện đời, không được sao. Khóe miệng Du Hí con rút một cái, cô tìm bà ấy thì bàn luận được cái gì chứ? Trong đầu Du Hí đã xuất hiện 108 phương thức hành hạ người khác của Yến Thanh Ti.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 Dù hí muốn khóc lắm rồi, đời anh ta y như một bãi mìn, đi một bước sẫm một quả, nổ banh sát. Dù chết anh ta cũng không tin Yến Thanh Ti tìm mẹ mình chỉ vì bàn luận chút sự đời, tám phần là vì chuyện của La Thường hôm nay. Mới nghĩ tới công trạng trên bàn cơm ngày của mình thì anh ta liền trột dạ, giờ anh ta không dám đi gặp mẹ mình nữa đâu. Yến Thanh Ti đi vòng qua Dù hí, bỏ lại một câu, nếu anh muốn đi vào thì tôi khuyên anh ba tiếng nữa hãy bước chân vào.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 Thế là, Du Hí không tiến vào phòng Du Phu Nhân nữa mà quay về phòng nằm ngủ. Yến Thanh ti cũng không về phòng mình luôn mà đi tới thư phòng, gõ gõ cửa, đợi bên trong đồng ý mới đẩy cửa thò đầu vào, bác. Hạ An Lan nhìn thấy cô thì vẫy vẫy tay ra hiệu cho cho Tiến vào, sao còn chưa đi nghỉ. Tìm bác có việc gì à? Yến Thanh ti tiến vào cười nói, chỉ là sang nhìn bác chút thôi, thuận tiện muốn nói với bác một câu, bác chất lắm đó.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 Yến Thanh Ti bĩu môi, cháu ngứa mắt với bà ta lâu rồi, suốt ngày giả vờ giả vịt nếu mà là trước kia thì ngày nào cháu cũng đánh bà ba bốn bận mới hả giả. Hạ An Lan hỏi Yến Thanh Ti, bác vẫn chưa đuổi cô ta đi, cháu không trách bác chứ? Yến Thanh Ti lắc đầu tại sao phải đuổi bà ta đi, người như bà ta mà không đặt dưới mí mắt thì sao có thể an tâm được? Cô không biết bà ta có vấn đề hay không nhưng cô có thể chắc chắn một điều, sự hoài nghi của cô dành cho bà ta ngày càng sâu.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 Đột nhiên, Du hí nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài cửa sổ, lúc đó tim anh ta giật mình cái thót. Chẳng lẽ Yến Thanh thi quang mẹ anh ra ngoài đó thật? Du hí vội vàng lết chân tới đó, vạch rèm cửa ra, liền thấy có sợi dây vải trên bệ cửa sổ, một đầu của nó được buộc vào chân giường. Du hí nhìn thấy thế liền có dự cảm không lành, thò đầu ra ngoài cửa sổ xem, nước mưa lập tức hắt lên người anh ta, lạnh buốt. Nhưng, điều khiến Du hí khiếp sợ hơn là đầu dây bên dưới có buộc một người đó là mẹ anh ta đấy.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 Trên người Du Phu Nhân đã ướt đẫm, đông cứng, gần như không thể cử động. Cái cảm giác kinh khủng khi bị treo gần 3 tiếng đồng hồ mà lúc nào cũng có thể rơi xuống khiến Du Phu Nhân cảm nhận được sự sỉ nhục trước nay chưa từng có. Bà thế mà thế mà lại bị một con nhóc hỉ mũi chưa sạch làm cho nhục nhã đến vậy. Trần Du Hí vẫn còn bó thạch cao, đi lại có chút khó khăn, không cách nào ôm Du Phu Nhân lên giường được liền ôm chăn xuống đắp cho bà. Trường 1013 Trường 1013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 Dù ý vốn cũng muốn nói chú hai nhà bọn họ ra, nhưng nghĩ sao lại nuốt lại. Dù phu nhân cười lạnh một tiếng, thế thì sao? Thằng ngốc, nếu mẹ của con không có bàn tay vàng thì con cho rằng con có thể ra đời sao? Dù ý ngửa về sau, mẹ bàn tay vàng của mẹ kiểu gì mà mẹ lại bị treo ngoài cửa sổ thế? Thôi con về ngủ đây, không can dự vào chuyện này nữa đâu. Con còn ham sống lắm, chưa muốn chết đâu.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 Dù hí ngồi một bên vùi đầu ăn cơm, không lên tiếng. Hạ lão thay gấp cho Yến Thanh Ti một chiếc tiểu long bao, ngoan, ăn đi nào. Tựa như bà không thèm để ý những chuyện khác, cũng không nghe thấy mọi người nói chuyện gì. Yến Thanh Ti gật đầu, bà ngoại cũng ăn đi. Cô mỉm cười, nhìn dấu tay trên mặt hạ như xương càng làm cô thấy ngon miệng, ăn được thêm hẳn hai cái bánh bao. Hạ lão gia nhìn dấu tay trên mặt Hạ như xương quả thật có chút đáng sợ. Nhìn bà ta lúc ăn cơm tay còn run rẩy lộ ra hai vết chói thì cả kinh hỏi như xương. Rốt cuộc con có chuyện gì? Tay của con sao tay con lại có vết chói? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng sợ, Hạ gia nhất định không để cho con bị bắt nạt. Hạ như xương cay mũi cúi đầu xuống nói chú đừng hỏi nữa mà thực sự là con bị ngã con không sao hết. Hạ lão gia cảm thấy không đúng rõ ràng con.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 Hạ lão ra thở dài, nhưng mà nhà chúng ta không thể cứ để vậy được. Hôm nay con nói cho rõ ràng, chú, hạ an lan để đũa xuống, nói, là con đánh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang, Yến Thanh Ti là người ngạc nhiên nhất, bác mà lại. Mắt du hí mở to con mờ nó, ông ta chịu tội thay Yến Thanh Ti sao? Con yêu nghiệt này đúng là người gặp người thích mà. du hí liếc mắt nhìn mẹ anh ta một cái, chỉ muốn nói, mẹ thấy chưa, mẹ thắng nổi sao?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 Yến Thanh Ti khôn khéo gật đầu, vâng, con biết rồi ạ. Như xương, con cũng bao dung với Thanh Ti một chút. Yến Thanh Ti lén cười, đúng vậy, dù phu nhân, dù sao cháu cháu cũng là một đứa trẻ tuổi còn nhỏ hơn cả con của bà. Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ đứa trẻ vô cùng rõ ràng. Dù phu nhân cắn răng, nuốt xuống, gật đầu nói, bác không so đo với cháu. Vậy thì cảm ơn, Yến Thanh Ti phất tay một cái, đi lên tầng. Cô đi ngang qua à tương ngoác tay với cô ta một cái.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 Nửa đêm, một tiếng hét chói tai đầy thê thảm vang lên trong nhà họ Hạ. Dù phu nhân theo bản năng quẳng ngay cái thứ trong tay mình xuống dưới đất, bà ta hét toáng lên, rắn rắn co rắn. Cho dù là ai đi nữa, nửa đêm nửa hôm bị một con rắn bò lên người đều sẽ sợ đến mức hồn vía lên mây. Thế này đầu đã hết bởi vì Du phu nhân lại nhanh chóng cảm thấy có cái gì đó đang bò lên người mình, bà ta sợ hết hồn lăn một vòng từ trên giường ngã nhào xuống dưới đất tha luôn cả chăn xuống dưới. Sau đó, bà ta liền nhìn thấy trên giường toàn là rắn với chuột. Dù phu nhân ôm đầu hét lớn, nhìn thấy những thứ đó, lông tơ trên người bà ta đều dựng đứng, da gà da vịt nổi hết cả lên, đầu óc quay cuồng, dạ dày nhộn nhạo, buồn nôn. Đợi đến khi tất cả đèn trong phòng đều được bật sáng, dù phu nhân mới phát hiện ra rằng đám rắn chuột đó tất cả đều là giả, chỉ là đồ chơi làm rất giống thật mà thôi tự nó động đậy được. Dù phu nhân ôm ngực thở hổn hển, Yến Thanh Ti, là con nhỏ đó cái con tiện nhân này.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 Cô liếc mắt thấy Du Hí khập khiễng đi ra, nhếch môi cười, dọa cho Du Hí sợ đến phát khiếp ngay lập tức quay về phòng ngủ của mình. Yến Thanh Ti chậm rãi bước vào phòng, cúi xuống nhặt con rắn giả trên mặt đất lên, con rắn đó làm rất khéo, cơ thể mềm nhũn giống hệt rắn thật. Yến Thanh Ti nhặt nó lên, cầm vung vẩy trong tay, nói ồ cái này ở đâu ra mấy con rắn đồ chơi thế này, không ngờ Du Phu Nhân cũng có sở thích này nha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 Trường 1025, mỗi ngày có thể hành hạ bà N lần với vô số kiểu khác nhau. Dù phu nhân ngẩn ra Yến Thanh Ti nói ra những lời này nằm ngoài dự đoán của bà ta. Nhưng cô ta nói không hề sai, Yến Thanh Ti không có nhà họ hạ thì vẫn là Yến Thanh Ti như cũ, hạ như xương mà không có nhà họ hạ thì còn là cái gì? Yến Thanh Ti cười châm chọc bà có biết cái gì là thảm hại nhất đối với một người không? Dù phu nhân nhìn cô không nói gì, bà ta đợi cô nói tiếp.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 Yến Thanh Ti biểu môi khinh thường, nói với bà mấy thứ đó ư. Tôi thèm vào, so với việc đứng đây luyên thuyên với bà tôi càng thích hành hạ bà hơn. Hôm nay là chuột giả, rắn giả, mai ấy à tôi đổi thành đồ thật cho bà coi, đảm bảo với bà một ngày tôi có thể hành bà 300 lần, mỗi lần một kiểu khác nhau. Dù phu nhân dù có bình tĩnh, nhẫn nại đến mấy mà bị Yến Thanh Ti khiêu khích liên tục như thế cũng phải phát điên, bà ta gào lên Yến Thanh Ti, nếu mày đang nghi ngờ tao điều gì thì lấy bằng chứng ra đây.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 uồn ao như thế bác còn ngủ được nữa sao? Hạ An Lan mặc một cái áo choàng tóc tai có hơi rối, không có sự nghiêm túc của ban ngày, nhìn vào trông ông lại càng thong dong tự tại hơn. người ta khi nhìn vào ông thường bỏ quên tuổi tác của ông mà bị sức hấp dẫn của ông thuyết phục. Yến Thanh Ti vò đầu vậy bác nghe thấy hết rồi à? Hạ An Lan thản nhiên nói những gì nên nghe được đều đã nghe thấy hết. Yến Thanh Ti bĩu môi thế có nghĩa là đã nghe thấy hết rồi chứ gì?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 Yến Thanh Ti ngẩng đầu cười nói, "Cảm ơn bác, nhưng Hạ Như Sương là một người rất biết nhẫn nhịn, bác nói xem bà ta sẽ ngoan cố đến bao giờ." Chương 1027, "Bác ơi, bác có thể tha thứ cho bác Nhạc được không?" "Con đi câu cá bao giờ chưa?" Yến Thanh Ti lắc đầu, "Câu cá là để tu tâm dưỡng tính, trước đây cô lấy đâu ra nhiều thời gian như thế để làm mấy cái việc đó." "Câu cá thì không thể nóng nảy, còn càng nóng nảy thì cá càng không mắc câu." "Con phải nhớ rõ một điều, bà ta còn sút ruột hơn con."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 Chật không hiểu ác mộng kinh khủng đến mức nào mà khiến cho bác sợ đến vậy à. Dù phu nhân thản nhiên nói cảm ơn đã quan tâm tôi vẫn tốt lắm. Dù hí vẫn cứ cúi gằm đầu xuống ăn cơm, với kinh nghiệm tích lũy hai ngày nay, dù hí đã quyết định một chuyện hôm nay phải ăn cho no, để tối đến còn chạy trốn. Mẹ nó chứ ông đây không muốn chơi với các người nữa. Dù sao anh ta cũng đã không thể khuyên nổi mẹ mình, bà cũng chẳng thèm nghe anh ta nói, đã thế thì anh ta ở lại đây làm cái gì, chờ chết à.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 Mẹ nó và các bác nó thích ăn gì, có gì phải kiêng không, chúng ta không thể để thất lễ được. Chuyện này ấy ạ, con biết, con biết, bác gái giống con không kén ăn đâu, chỉ cần ăn ngon là được rồi. Lão thái thái vuốt má Yến Thanh Ti thế lại dễ nuôi giống con. Yến Thanh Ti gật đầu lia lịa đúng, đúng ạ, rất dễ nuôi. Hạ lão thái gọi một tiếng, an lan. Hạ an lan ngẩng đầu. Ngày mai mi mi đến, con đừng có xị cái mặt ra dọa người ta sợ đấy. Vâng ạ.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 Hôm nay chú tưởng ông triệu gọi chú đến đánh cờ, nhưng đến rồi mới biết là lão la nhờ ông ấy tìm chú, nói vài việc với chú. Nhà họ la, dù phu nhân lắc đầu, không ngờ được bọn họ vẫn tìm đến chú. Hạ lão ra kinh ngạc làm sao con biết bọn họ sẽ đi tìm chú à. Dù phu nhân cười cười nói, không có gì, hôm qua nhà họ la có người đến nhờ con, muốn thông qua con để gặp chú, con không đồng ý, không ngờ được bọn họ vẫn tìm được đến chú. Thế con biết là vì chuyện gì không?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 Nếu như tiểu ái năm đó chưa chết, nếu như Yến Thanh Ti thực sự là con gái của tiểu ái, vậy thì mọi chuyện đều tốt đẹp cả chúng ta nên vui mừng vì ông trời cuối cùng cũng có mắt cho chúng ta một tia hy vọng. Nhưng, nhưng cái gì, dù phu nhân mí môi, nói, nhưng năm đó khi tiểu ái qua đời chúng ta đều có mặt ở đó. Lửa cháy dữ dội như thế, chú còn nghe thấy tiếng tiểu ái khóc la ở trong đó, một đứa trẻ như con bé có thể chạy thoát được không?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 Công việc của bác bận đến nỗi cả ngày không thấy được người, trước kia không có con thì thôi, nhưng nếu con đã về, sao có thể không ở cạnh ông bà ngoại chứ? Chờ con của con sinh ra thì còn phải nhờ hai ông bà chăm hộ đấy." Lời của Yến Thanh Ti càng khiến hạ lão gia đau xót, cũng khiến ông càng thêm áy náy nhiều hơn. Hốc mắt ông đỏ ửng, gật đầu, "Đúng đúng, ông còn phải bế chắt ngoại đây." Chuông cửa vang lên, Yến Thanh Ti bật lên từ ghế salon, "Ý, bọn họ tới rồi." Nhóm người nhạc phu nhân vừa tới đã cùng hạ lão ra và hạ lão thay nói chuyện rất thân thiết. Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh ti ánh mắt cháy bỏng nhìn cô. Yến Thanh ti biết bà muốn hỏi gì đành thấp giọng cười nói, bác gái yên tâm đi, bác con chưa về đâu. Công việc của bác ấy rất bận, chắc là đến tối mới về được. Nhưng mà lời còn chưa nói hết đã nghe thấy sau lưng vang tới một giọng nói trầm thấp xin lỗi, con về muộn. Một giây kế tiếp liền nghe bịch một tiếng, nhạc phu nhân ngã lăn ra đất bà kéo kéo tay Yến Thanh Ti, nước mắt lã chã nói, Thanh Ti con nhất định phải bảo vệ bác. Trường 1032, còn từng bế người ta đấy chứ. Yến Thanh Ti kéo tay nhạc phu nhân, ánh mắt nhìn bà đầy vẻ khích lệ, bác gái, bác có thể sống sót mà. Động tác của nhạc phu nhân có chút lớn, khiến ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về bên này.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 Hạ An Lan nâng môi cười à nhớ à, tiếng ho khan của nhạc phu nhân lại càng vang dội hơn. Nhớ, chuyện mấy trăm năm trước còn nhớ, lừa quỷ hả? Hạ Lão Thái thì lại rất vui vẻ, nói tiếp lúc ấy tiểu ái còn chưa được sinh ra con nhìn Mimi đáng yêu còn nói thích nó, phải ôm con bé về nhà còn nói Mimi là của con. Lúc ấy vì thế mà đánh nhau với Tô Nguy một trận. Yến Thanh Ti phì cười, không nhịn được mà hỏi một câu, vậy ai thắng à?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 Hạ An Lan muốn làm cái gì? Nhạc Thính Phong gật đầu, đúng ạ có thể chuẩn bị đủ ạ. Hạ An Lan không nhanh không chậm nói, Thanh Thi mới trở về thời gian ba mẹ tôi sống chung với Thanh Thi quá ngắn, không nỡ để nó gả nó sớm. Huống chi Thanh Thi còn nhỏ chuyện hôn sự không cần gấp 2 năm nữa cũng được. Nhạc Thính Phong gấp gáp vội vàng nhìn mẹ, vậy không được nha qua 2 năm thì hoa cúc cũng lạnh rồi. Nhạc phu nhân cắn răng, cái tên chết tiệt rõ ràng cố ý ông.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 Tô lão đại ngưng một chút rồi nói tiếp nhưng mà cứ tính sau khi hai đứa kết hôn sẽ vẫn giống như Mimi đã nói cho dù là chú gì qua bên đó hay là Mimi qua bên này cũng không để hai người phải xa thanh thi, việc này xin chú với gì cứ yên tâm. Nhạc phu nhân gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy. Bác cả của nhạc thính phong lại nói, hôm nay tới đây chủ yếu là để thăm chú với gì còn chuyện hôn nhân đại sự của tụi nhỏ chúng ta từ từ bàn sau cũng được chúng cháu còn ở dung thành lâu lâu đấy à. Hạ Lão Thái nói nhỏ, được rồi, được rồi gì cũng thích thằng Thính Phong, vừa hiểu chuyện lại có hiếu tâm, lại tốt với Thanh Ti nữa, gì rất hài lòng. Bác với ông ngoại nó đều không có ý kiến gì cả, chỉ cần hai đứa nó có thể hạnh phúc thì những thứ khác cũng dễ nói. Hạ Lão Thái đã nói như vậy ý chính là hai ông bà không có vấn đề gì quan trọng là phải xử lý được con trai của ông bà kia kia. Nhạc phu nhân hiểu rõ trong lòng lại thầm oán hận đem Hạ An lan mắng một trận.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 không trách được sao bác nhìn bà ta liền có cảm giác không tốt thì ra là hừ, dạy dỗ ra được một thằng con trai như vậy, xem ra bà ta cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Yến Thanh Ti gật đầu, bác nói rất đúng. Nhạc Thính Phong nói to, đúng rồi, Du hí đâu rồi, sao mọi người đều ăn cơm mà lại không thấy anh ta chứ? Chương 1037, bà nói xin lỗi nhưng tôi không thấy được thành ý.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 Nhạc Thính Phong nói, sao lại như thế được sau này cũng thành người trong nhà với nhau cả sao lại để một mình anh ta ở trên phòng được. Để cháu đi gọi anh ấy. Đừng, bác biết cháu có lòng, nhưng nó vừa mới uống thuốc chắc giờ này nó ngủ rồi. Tô Tiểu Lục thò mò hỏi, ê, Du Hí này có phải là Du Hí ở Hải Thành không? Nhạc phu nhân vội vàng nói Tiểu Lục chính là Du Hí lần trước ăn cơm với mình đó con. Hạ An Lan Thuận miệng hỏi, mấy người quen nhau.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 lúc người tô ra chuẩn bị rời đi hạ lão thay kéo tay nhạc phu nhân không nỡ buông nói mimi ở lại đây tối nay đi nhạc phu nhân sợ đến suýt chút nữa quỳ xuống lắc đầu liên tục không không không con ngại lắm ngày mai con lại tới với lại như vậy phiền toái lắm hơn nữa con đồ của con đều để ở khách sạn cả không tiện lắm hạ an lan hờ hững nói để người mang tới là được phụ không không nên làm phiền hạ tiên sinh tôi đi cùng với mọi người về là được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 Hạ An Lan dừng lại xoa đầu cô, đứa ngốc mặc dù bác chưa từng kết hôn, nhưng bác biết cái gì quá dễ đạt được người ta sẽ không coi trọng. Yến Thanh Ti sừng sốt một chút chờ lúc cô phản ứng kịp thì trong mắt đã hơi ươn ướt. Quay về phòng khách, Hạ Lão Thái đang ngồi đó không biết nghĩ cái gì Yến Thanh Ti nói, sao bà ngoại chưa nghỉ ngơi ạ. Biểu tình Hạ Lão Thái Thái có chút đau thương, năm đó nếu không vì xảy ra chuyện của tiểu ái khiến nhà chúng ta chuyển đến Dung thành thì không chừng mi mi với bác con đã thành đôi rồi.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 Bà nhìn xem, tuổi tác ngang nhau, gia thế cũng tương đối quan trọng là tính tình của bác nhạc vừa vặn bổ sung cho bác con. Hạ lão thái nắm chặt tay của Yến Thanh Ti, con cũng thấy xứng đôi sao? Bác con từ nhỏ đến lớn không có chuyện gì khiến bà bận lòng, duy chỉ có việc lấy vợ này là. Hạ lão thái còn chưa nói xong đã thấy một giọng nói lạnh lùng từ sau lưng bắn tới, hai người đang suy nghĩ bậy bạ cái gì thế? Hạ lão thái run lên, cụ chỉ là, chỉ là nói linh tinh chút chuyện thôi mà.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 Điện thoại nhanh chóng có người bắt máy, dù phu nhân cuống quýt nói alo, là tôi mẹ của nhạc thính phong tới nhà họ hạ rồi, tại sao lại không nói cho tôi biết nhạc phu nhân chính là Tô Ngưng Mi? Người ở đầu dây bên kia có chút nghi hoặc nhạc phu nhân là Tô Ngưng Mi thì sao? Trường 1042, khiến hắn cả đời cũng không thể vùng dậy. Dù phu nhân nắm chặt điện thoại trong tay có thể thấy rõ ràng gân xanh trên lòng bàn tay giật lên từng đợt. Làm sao à? Còn làm sao nữa anh phá hỏng chuyện lớn của tôi rồi anh có biết không? Bọn họ tới hạ gia rồi, giờ buộc phải nghĩ cách nhanh chóng đuổi bà ta đi. Tô Ngưng My chỉ là một người phụ nữ bình thường, bà ấy đâu có uy hiếp gì tới bà đâu. Dù phu nhân đi tới đi lui, ai bảo bà ta không có uy hiếp gì?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 Dập điện thoại, sắc mặt du phu nhân nghiêm trọng dị thường, bà ta nhìn mình trong gương. Khoảng thời gian này ở tại Hạ Gia trước là vì muốn thể hiện bản thân cực nhọc ngày đêm chăm sóc cho Hạ Lão Thái, bà ta luôn cố tình khiến mình trông thật tiêu tụy, không chăm sóc bảo dưỡng cả làn da luôn. Sau Yến Thanh Ti trở về, mâu thuẫn với cô ngày càng trở nên gai gắt mấy ngày nay lúc nào cũng bị Yến Thanh Ti chỉnh, bà ta rất khó có được giấc ngủ yên ổn.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 Dù phu nhân siết chặt tay, hận ý trong mắt ngày càng sâu. Bà ta tự lẩm bẩm, không được, không thể trông chờ hết vào hắn được. Dù phu nhân ra khỏi nhà vệ sinh, ra khỏi phòng ngủ, bà ta gõ cửa phòng Du hí. Chương 1043, đừng có ôm hy vọng gì ở con, nếu không mẹ sẽ thất vọng đấy. Du hí đang nằm nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng gõ liền ra mở cửa thì thấy mẹ mình, anh cũng chẳng vui vẻ gì nói, muộn thế này rồi sao mẹ còn chưa ngủ? Dù phu nhân đóng cửa lại, hỏi, Du Hí con còn muốn về nhà không? Du Hí gật đầu thuận miệng đáp tất nhiên là muốn rồi, con đâu phải là mẹ, đầu óc con tỉnh táo lắm đấy sao tự dưng mẹ lại hỏi chuyện này? Du phu nhân nhìn hắn, nói, mai mẹ sẽ cho con về. Du Hí ngẩng lên kinh ngạc nhìn Du phu nhân, mẹ, mẹ bị mộng Du à? Du phu nhân nắm lấy cánh tay Du Hí, mẹ không bị mộng Du, con chuẩn bị đi, sáng mai là đi luôn.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 Khóe môi Du Hí giật giật đưa tay sờ lên chán nhạc phu nhân, mẹ hình như đầu mẹ hơi nóng thì phải. Du Hí trong lòng đang điên cuồng gào thét mẹ, mẹ sốt rồi, chắc chắn là mẹ sốt thật rồi. Mẹ hâm đấy à, giờ không phải là xử lý yến thanh ti nữa mà đổi thành nhạc gia luôn sao. du phu nhân tức đau cả ngực bà ta véo mạnh vào tay Du Hí, con nghiêm túc cho mẹ, chuyện mẹ đang nói rất quan trọng đấy. Con phải làm tốt cho mẹ, những gì mẹ vừa nói con phải nhớ cho kỹ.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 Dù phu nhân cười nói, thời gian không còn sớm nữa, bác tiễn nó đi trước con ăn sáng đi nhé. Yến Thanh Ti vẫy tay, "Được ạ, anh họ, đi đường cẩn thận." Khụ khụ được được, dù Hí nói với hạ lão gia và lão thái ông ngoại, bà ngoại, "Bác con đi trước đây ạ." Lão thái thái vẫn nheo mắt cười không khác gì mọi ngày, lão thái gia ngược lại có chút quyến luyến. Thấy Du Phu Nhân và Du Hí đi khỏi Yến Thanh Ti lập tức nhắn tin cho Du Dực Du Hí vừa rời khỏi Hạ Gia về Hải Thành rồi, giờ đang trên đường ra sân bay. Trường 1045, chú hai, cháu rất ngoan, xin chú đừng giết cháu. Gửi xong tin nhắn Yến Thanh Ti nói với Hạ An Lan, bác, bác giúp con tra xem Du Hí ngồi chuyến bay nào được không? Hạ An Lan gật đầu, được chốc nữa bác sẽ bảo người ta gửi vào điện thoại cho con.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 Bỗng trên vai nặng trịch xuống, thoải mái thế nào, có cần thoải mái thêm chút nữa không? Không vừa nói xong Du Hí bỗng thấy có gì đó sai sai, quay phát lại thì thấy người ngồi bên cạnh bịch một tiếng, anh ta té từ trên ghế xuống, chú chú chú hai. Nội tâm Du Hí muốn chết vô vàn lần, anh ta hối hận rồi, anh ta nên ở chết luôn ở nhà họ hạ mới phải. Ông chú khốn kiếp này cứ như ma, sao ở đâu cũng gặp ổng vậy? du giật tóm Du Hí lên, ông nhếch khóe miệng, cười nói.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 Dù giựt lắc đầu, không có, không làm gì cả. Không có à, không không có, dù giựt cười mỉa mai khoảng 11 giờ tối qua mẹ cháu vào phòng cháu, ở trong đó tận 14 phút liền, sau đó lập tức chuẩn bị vé máy bay sáng nay. Cháu nói xem đây chỉ là trùng hợp thôi sao, dù hí, mẹ nó, đúng là bại não mà tối qua chú hai thấy mẹ ở hạ già à? Chú hai chắc chắn là ma rồi, mẹ nó nữa, da gà nổi hết cả lên rồi đây này.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 Mẹ cháu nói với cháu như vậy mà cháu không sửa một chữ nào hết. Du Dực lạnh nhạt đáp, đứng lên trước đi. Du Hí vội lắc đầu, "Không không, cứ để cháu quỷ đi." Du Dực mặc kệ hắn, hỏi, "Gần đây mẹ cháu có hành vi gì bất thường không?" Du Hí lắc đầu, "Cháu có thể nói cháu cảm thấy mẹ cháu ngày nào cũng đều rất kỳ quặc." Du Hí đúng là thật sự cảm thấy như vậy, từ sau khi bà ấy gặp Yến Thanh Thi là bắt đầu trở nên không bình thường, cả ngày cứ điên điên cuồng cuồng, cũng chẳng nhìn rõ thế cục.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 Kể cả bà có muốn tài sản bạc triệu của hạ ra đi chăng nữa cũng đâu nhất thiết phải cương quyết đối đầu tới cùng với Yến Thanh Ti. du dực không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Du Hí. Du Hí sợ run lên, lắc lắc đầu, mẹ cháu quả quả thật là có địch ý với Yến Thanh Ti. Có điều chắc bà ấy sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng quá đâu hy vọng là không. Chú hai chú hai, cháu cháu sắp phải lên máy bay rồi.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 40 phút sau, Du Hí đã ngồi lên máy bay. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy từng đám máy trắng xóa, từng đám từng đám như kẹo bông, chỉ nhìn không thôi sẽ như cảm thấy vị ngọt đang quyện giữa đôi môi vậy. Bên tai loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người ngoại quốc, Du Hí cũng chẳng buồn quan tâm xem họ đang nói về chuyện gì. Cả người Du Hí đều đang run rẩy, hiện tại thật sự muốn gào lên thật to, tự do chân chính sắp tới rồi, con mẹ nó, mày có là ai đi nữa cũng chẳng liên quan gì tới tao hết.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 Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, trường 1049, so với cưa đổ ông ta, bác càng muốn đập ông ta hơn. Chuyện này giống như việc không quyến rũ được hoàng thượng thì sẽ bị chém đầu vậy. Không được, bà cần thể diện. Bà không thể làm vậy được. Yến Thanh thi kéo tay nhạc phu nhân làm nũng, bác gái, bác gái bác thử đi mà. Bác xem, bác trai còn xuất sắc yếu tú như vậy, quan trọng nhất là đẹp trai Bác thật sự không rung động chút nào sao.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 Hôm nay anh bảo mẹ ở lại, hy vọng bà có thể giúp được em. Yến Thanh Ti kinh ngạc, cô lập tức gật đầu, "Được em biết rồi. Cẩn thận, đừng để bà ta phát hiện." Yến Thanh Ti ôm Nhạc Thính Phong ừm, "Biết rồi." Nhạc Thính Phong vuốt ve mái tóc dài của cô, khẽ thở dài, "Thanh Ti, anh muốn đưa em đi trốn quá." Chương 1051, Hạ Tiên Sinh, tôi có thể đánh ông không? Yến Thanh Ti bật cười, "Không được đâu."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 Nhạc phu nhân run lên, dũng khí vừa mới nổi lên nháy mắt đã bị xẹp như quả bóng bay bị xì hơi, bà liên tục lùi bước. Ôi chỉ đùa thôi mà, ông cũng mệt rồi, không làm phiền ông nữa tạm biệt. Nhạc phu nhân nói xong liền bỏ chạy, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Hạ An Lan, tôi rất đáng sợ sao? ngự trì không có ạ. Thế thì do các anh đáng sợ. Trường 1052, ông cũng chẳng phải là chồng tôi, đẹp hay không liên quan gì đến ông.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 Bóng người chùm lên trên đầu bà chỉ thấy khuôn mặt đẹp đầy sức cuốn hút của Hạ An Lan tiến đến càng gần, trong lòng nhạc phu nhân thấy luống cuống, theo bản năng liền nhắm mắt lại. Vài giây sau, không có bất kỳ động tĩnh gì, bà dần dần mở mắt nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của du phu nhân qua vai của Hạ An Lan. Cơ thể bà ta run rẩy như lá liễu bị thổi trong gió, mặt đầy kinh ngạc hoảng hốt không tin nổi vào mắt mình, nỗi bi thương không cách nào che giấu nổi.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 Dạ, xưa nay con đều là một đứa con tốt, làm gì đều không khiến mẹ phải lo nghĩ. Hạ An Lan bỏ đũa xuống, ông biết mẹ mình muốn nói chuyện nghiêm túc, mẹ nói đi. Hạ Lão Thái nghiêm chỉnh nói, con hôn Mimi rồi, thế là phải chịu trách nhiệm. Trường 1056, mấu chốt là chúng tôi còn chưa hôn. Phụt, nhạc phu nhân vừa mới uống một bụi cháo liền phun ra toàn bộ, nhìn Hạ Lão Thái với ánh mắt khiếp sợ Đừng đùa chứ, lại thêm một người nữa chứng kiến sao.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 Bác sĩ đến rất nhanh, sau khi xem cho Du Phu Nhân thì nói y như những gì Hạ Lão Thái vừa nói, bị kích thích cộng với việc huyết áp tăng cao dẫn đến ngất xỉu. Yến Thanh thì cười lạnh, mới thế này mà đã không thể chịu được. Hừ, về sau những chuyện kích thích như nay còn nhiều lắm. Nhạc Phu Nhân không ngăn nổi Hạ Lão Thái, bà vui mừng gọi điện cho Tô Lão Phu Nhân nói về chuyện hai người. Nhà họ tô bên đó tự nhiên vừa ngạc nhiên vừa vui, nhưng chuyện này liên quan tới con gái của họ, họ nhất định tôn trọng sự lựa chọn của con mình, chỉ cần nhạc phu nhân đồng ý là họ chẳng có ý kiến gì. Đợi đến khi hạ lão phu nhân gác máy, nhạc phu nhân nói, gì huyền, cái này thì hai đứa chúng con đúng là không hợp nhau đâu ạ Hạ lão thấy, sao lại không hợp, hai đứa đã hôn nhau rồi mà. Cái đó là chuyện ngoài ý muốn.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 Không ngờ qua mất chục năm, ông trời vẫn để cho hai đứa tới với nhau, đây chính là duyên phận. Dù phu nhân đứng ở trên cầu thang nghe rõ mấy lời này, bà ta vừa tỉnh lại, đầu óc đang quay cuồng kinh khủng, những lời này chẳng khác gì một chiếc kim bằng thép xuyên thẳng vào lỗ tai bà ta, đau đớn đến tận óc. Trường 1059, bà cố ý bắt chuyện với tôi đấy à?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 Dù hí dù hí, nó vẫn chưa về nhà, liệu nó đi đâu được? Dù phu nhân đi đi lại lại trong phòng. Dù hí sống chết ở đâu hiện giờ bà không có thời gian quản, bà phải nhanh chóng tăng tiến độ, không thể sợ bóng sợ gió, nếu không tất cả nỗ lực những năm qua của bà sẽ đổ xuống sông xuống bể cả. Hạ Lão Thái đã bàn với Tô Ngưng Mi tối ngày kia sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong gia đình cho Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti đính hôn, chỉ mời những bạn bè có quan hệ tốt đến.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 Trường 1062, bảo đảm cho ông sướng muốn chết luôn. Ánh mắt Yến Thanh Ti tràn đầy sát khí, lạnh lẽo âm u cô lặng im nhìn gã đàn ông đó. Người đó cho rằng Yến Thanh Ti sợ rồi nên lại càng to gan, vừa khéo chỗ tôi lại có vài bức ảnh tin chắc rằng đây chính là Yến Tiểu Thư. Ông ta móc điện thoại, mở ra vài bức ảnh, trong ảnh là một khu phố xa hoa trụy lạc hàng ngàn cô tiếp viên ăn mặc nóng bỏng đứng xếp hàng chờ khách lựa chọn.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 Ý thức người này cũng không còn rõ ràng nữa rồi Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn ông ta, xem ra vừa rồi thật sự không nên nương tay. Đàn ông cho dù không tỉnh táo nhưng sức khỏe của ông ta vẫn khiến cho Yến Thanh Ti nhất thời khó thoát. Người thấy mùi trên người gã Yến Thanh Ti cố đè nén cơn buồn nôn lại trong lòng đang nghĩ cách nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Đột nhiên rầm một tiếng cửa phòng bị đá văng ra, nhạc thính phong cùng du dực xông vào, đồng thời nhấc chân một cước đá bay cái gã đang ép trên người Yến Thanh Ti ra xa.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 Nhạc thính phong vuốt vài sợi tóc rối loạn của Yến Thanh Ti, giúp cô sửa sang lại y phục đi thôi, buổi lễ đính hôn bắt đầu rồi. Yến Thanh Ti mỉm cười, em không sao. Dù giựt gọi cô lại, Thanh Ti, buổi Yến hội hôm nay sẽ không yên ổn đâu, cháu phải cẩn thận. Yến Thanh Ti gật đầu, cháu biết chú không cần lo lắng, cho dù phía trước có trông gai đến đâu cháu đều có thể vượt qua. Trường 1064, anh muốn em làm vợ anh.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 Yến Thanh Ti đúng lúc đi tới nghe thấy những lời nhạc phu nhân nói, cô ngẩng đầu liếc nhìn Hạ An Lan đang đi ở trước mắt, trong lòng thầm vỗ tay cổ vũ cho nhạc phu nhân, bác gái, bác thực sự là quá biết nói chuyện. Nhạc thính phong thì khóe miệng khẽ méo, mẹ làm ơn dừng lại dùm con cái. Phận làm con, con chỉ có thể ở đây thắp cho mẹ cây hương cầu bình an, chúc người bảo toàn mạng sống. Trường 1066, bác gái, bác Lan đang khen bác đấy.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 Những người xung quanh nhìn thấy tấm ảnh cũng hết sức kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti Trong lòng Yến Thanh Ti vang lên âm thanh tới rồi Cô mau chóng bước tới đó nhưng nhạc thính phong nhanh hơn cả hạ an lan theo ngay sát Nhạc thính phong nhặt hết chỗ ảnh trên đất lên Trong ảnh là một nam một nữ toàn thân lõa thể dâm ô khó coi Mà khuôn mặt người nữ trong ảnh rõ ràng là Yến Thanh Ti Nhìn thấy ảnh sắc mặt nhạc thính phong tối sầm xuống Trường 1069, bác bác tin con không?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 Yến Thanh Ti lắc đầu con không sao. Cô ngẩng đầu hỏi bác bác tin con không? Hạ An Lan không hề do dự tin. Trên mặt Yến Thanh Ti hiện lên một nụ cười yếu ớt cảm ơn bác con có cách giải quyết chuyện này. Hạ An Lan xoa xoa đầu Yến Thanh Ti ông quét mắt về phía đám người đang thầm thì xung quanh đám người dần yên tĩnh lại không có ai có thể không nghe lời dưới ánh mắt của Hạ An Lan.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 Chắc Yến Thanh Tì cũng không muốn mọi người nghĩ cô là một đứa điêu ngoa đanh đá nên sẽ không đánh bà ta đâu, như vậy ít nhiều cũng giữ được chút thể diện. Dù phu nhân nói, được nếu con đánh bác mà có thể khiến con không giận bác nữa, vậy bác. Bố, dù phu nhân còn chưa nói hết Yến Thanh Tì đã ra tay, là bà nói đấy nhé, vậy thì tôi cũng không khách khí đâu. Dù phu nhân che mặt bác, Yến Thanh Tì đưa tay ra, nhạc thính phong rút giấy ăn ao tay cho cô giống như hầu hạ một bà hoàng.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 giờ phút này, du phu nhân cảm thấy ánh mắt tất cả mọi người nhìn bà ta đều giống như kim châm, châm tới cả người bà ta đều đau nhức, mặt nóng rát, địa vị của bà ta tại hạ ra trong mắt mọi người sẽ thụt dốc không phanh mất. du phu nhân nghiêng đầu nhìn hạ lão gia, vành mắt bà ta đỏ lên, ngập ngừng muốn nói, dáng vẻ rất tội nghiệp hạ lão gia vốn không muốn để mọi người thấy việc xấu trong nhà mình lời khuyên giải ban nãy của hạ như xương đối với người ngoài nghe có vẻ rất bình thường nhưng một cái tát cả yến thanh ti sẽ khiến mọi người cho rằng cô là một cô gái không biết tôn trọng người lớn kiêu ngạo bốc đồng sẽ không có ấn tượng tốt về cô hạ lão gia cao mày thanh ti con làm gì thế chuyện này không liên quan tới như xương con xin lỗi ngay cho ông sắc mặt hạ lão thay bỗng lạnh xuống hay để tôi xin lỗi nó thay thanh ti nhé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 Hạ lão ra lắc đầu thở dài, ông khẽ an ủi lão thái thái, để bà nguôi giận. Hạ lão thái hừ lạnh một tiếng, nó là cháu gái tôi, nó có làm gì cũng đều đúng hết. Hạ lão ra gật đầu liên liệ, đúng, đúng, thanh ti nhà chúng ta làm gì cũng đúng hết. Có an lan ở đây, nó sẽ không để con bé chịu ấm ức đâu. Hạ lão thái không nói gì, đã từ rất lâu rồi bà không tức giận như vậy.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 Hạ An Lan vẫn tỏ ra bình thường, ông cùng vài người tụ lại thành cuộc họp nhỏ thảo luận những vấn đề mà họ nghe không hiểu. Hạ Lão thay vỗ lên tay Yến Thanh Ti, ngày hôm nay mà không tra ra tất cả mọi người ở đây đều không đi đâu được hết con cứ yên tâm. Yến Thanh Ti gật đầu con không sao con cũng không lo lắng gì hết bà ngoại mệt rồi, bà đi nghỉ trước nhé. Hạ Lão thay cười tinh thần bà vẫn tốt lắm, hôm nay bà rất vui, chờ thêm chút nữa đi.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 Bà ta đang định lên lầu lấy hành lý, Hạ An Lan không nhanh không chậm nói, đợi đã. Du Khiên vội nói, xin hỏi còn chuyện gì cần dặn dò sao? Khi đối diện với Hạ An Lan, Du Khiên luôn cảm thấy không thoải mái. Ông ta không dám gọi ông là anh rể, cũng không dám xưng anh em thân thiết, lại không tiện gọi ông là ngài như người khác. Trước mặt Hạ An Lan, ông ta luôn có cảm giác kém hơn ông mấy bậc mỗi lần tới hạ gia, Ông ta vừa mong Hạ An Lan không có nhà, lại vừa mong ông sẽ ở nhà. Hạ An Lan đảo mắt nhìn Du phu nhân, nhàn nhạt đáp các người có thể đi, nhưng cô ta thì không được. Tại tại sao? Du phu nhân tỏ ra khó hiểu, hỏi: "Anh Lan, sao vậy? Có phải trong nhà còn chuyện gì cần em làm nữa không?" Hạ An Lan mặt không đổi sắc, không dám làm phiền. Cô mà làm thêm chuyện gì nữa, hạ gia chúng tôi chắc tan đàn xẻ ngén hết mất. Mặt Du phu nhân trắng bệch, "Anh Lan, anh anh nói vậy là có ý gì?" Dư phu nhân bất giác nắm chặt lại, móng tay găm vào da thịt nhưng bà ta không cảm thấy gì hết. Bà ta hơi hoảng loạn, Hà An Lan là người nếu không nắm chắc chuyện gì hoàn toàn ông tuyệt nhiên sẽ không để lộ bất cứ tiếng gió gì. Yến Thanh Ti chậm rãi đứng dậy, cô từ từ bước tới, ý ở trên mặt chữ đấy. Dư phu nhân, bà làm bộ làm tịch lâu như vậy, không cảm thấy mệt sao? Dù phu nhân lùi lại một bước bà ta thật sự rất sợ Yến Thanh Ti sẽ lại xông tới cho bà ta một cái thát nữa, một nửa mặt bà ta đã sưng lên, đau rát lắm rồi. Dù phu nhân nói, Thanh Ti, bác không hiểu cháu đang nói gì. Nếu vì khoảng thời gian gần đây chung sống với nhau, bác có chót nói gì khiến cháu không vui thì cháu cho bác xin lỗi, nhưng bác hiểu. Yến Thanh Ti lắc đầu, nói chuyện với loại người như bà thật sự nói cả trăm câu cũng chẳng bằng một cái tát Dù phu nhân theo phản xạ muốn chạy, nhưng lại bị Yến Thanh Ti tóm lấy tóc. Ngay sau đó, Dù phu nhân kêu thảm một tiếng, Yến Thanh Ti đã giật một cụm tóc trên đầu bà ta xuống. Hạ Lão gia kinh hoàng, Thanh Ti con đang làm gì vậy? Mau dừng tay. Hạ An Lan nhìn Hạ Lão gia, nói để con bé từ từ đánh, đánh tới khi nào nó vui rồi nói tiếp. đều là người trong nhà cả, mấy đứa đang làm gì vậy hả? Nó làm ra chuyện gì thì cũng phải nói ra đã chứ. Hạ lão gia cảm thấy một đứa con gái như Yến Thanh Ti mà đánh nhau thế này trông thật chẳng ra làm sao, người của Tô Gia và Du Gia vẫn còn đang ở đây thế chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao. Yến Thanh Ti bỗng mất hứng, cô buông Du Phu Nhân rồi đẩy bà ta ra, cô cười nhạo nói chẳng lẽ ông ngoại không hề phát hiện ra bà ta thôi bỏ đi, còn nói với ông những chuyện này cũng vô dụng, chỉ hy vọng sau này khi mọi chân tướng được lôi ra ông đừng hối hận. Hạ lão gia đứng sững đó, ông thấy hơi bất ngờ về Yến Thanh Ti, ông cũng không hiểu sao bỗng nhiên cô lại nói như vậy. Sắc mặt Hạ lão thái như phủ thêm một tầng xương lạnh, bà ngoảnh mặt làm ngơ Hạ lão gia. Hạ An Lan nói, ngữ trì, ngữ trì bước tới, nói, người của chúng ta đã khống chế tất cả người nhà họ La, bao gồm cả La Thường. Sau khi bị bắt cô ta cũng đã khai cả rồi, những tấm ảnh bôi nhọ cô Thanh Ti tuy đúng là do cô ta truyền ra nhưng La Thường cũng không đủ năng lực để làm ra những chuyện này. Là thường nói, những tấm ảnh đó là có người gửi qua mail cho cô ta, tôi đã cho người tra địa chỉ IP của đối phương, là từ Hải Thành. Cảnh sát Hải Thành hiện tại đang điều tra người đã tải tấm ảnh đó lên, cũng đã có tin tức rồi, tin chắc rằng sẽ nhanh chóng bắt được người kia. Trường 1077, vây xem nhạc Thái Hậu bùng nổ. Ra đầu du phu nhân đau đớn, tóc rơi là tả dưới đất, bà ta khóc lóc nói, nhưng chuyện này không liên quan tới tôi. Tuy trước đây tôi có sống ở Hải Thành, nhưng khoảng thời gian này tôi đều ở Dung Thành cơ mà. Ngự trì mặt lạnh nói, quên nói, người của tôi đã hách được mail của người đó, trong mail của người đó không cẩn thận phát hiện ra tấm ảnh có liên quan tới Du Phu Nhân. Du Phu Nhân tỏ ra kinh hãi, sao tôi biết được trong mail của hắn ta có ảnh của tôi? Ngự trì nói tiếp, vài ngày trước có phải Du Phu Nhân đã ra ngoài vào nửa đêm đúng không? Đúng vậy tôi có ra ngoài, nhưng hôm đó chỉ là vì tâm trạng tôi không tốt muốn ra ngoài uống vài ly tôi không làm gì hết. Lỏng bàn tay du phu nhân ướt sũng mồ hôi, bà ta đau đến suýt thì quên, Hạ An Lan sớm đã nghi ngờ bà ta rồi. ngự chỉ tối hôm đó, La Thường cũng đến quán bà đó. Tôi không biết tôi không gặp cô ta. Mặt ngự chỉ vẫn chẳng chút thay đổi. Hai người một trước một sau cùng vào nhà vệ sinh, lúc La Thường ra trong túi còn có thêm vài cọng tóc. Chúng tôi đã tra ra, đó là tóc của cô Thanh Ti. Dù phu nhân cắn răng nói tôi thật sự chưa từng gặp La Thường. Tôi thừa nhận tôi có nhận được điện thoại của La Thường. Cô ta hy vọng chú có thể nói đỡ giúp La Gia, nhưng tôi không đồng ý. Những chuyện này tôi đều đã nói với chú rồi ông ấy biết đấy. Bà không đồng ý, nhưng ngay sau đó La Gia đã thông qua một người bạn của cô Hà Lão Gia liên hệ được với ông. Sau khi chúng tôi điều tra cũng phát hiện ra, vị cố hữu kia của hạ lão gia lại hoàn toàn không quen người nhà họ La, vậy nên người trung gian này chắc được du phu nhân cung cấp không ít phương thức liên hệ đâu nhỉ. Dù phu nhân vô cùng sợ hãi, bà ta gào lên, "Tôi tôi không có tôi thật sự không làm vậy chú, con con nói với chú là La gia có từng tìm con, nhưng con thật sự không biết mấy ngày gần đấy số lần con ra ngoài ngày càng ít, sao con có thể làm ra những chuyện này được?" "Chú chú nói với mọi người đi, chú nói với họ đi." Không phải là con, thật sự không phải là con mà du phu nhân liên tục gọi hạ lão gia mong ông có thể giúp được bà ta. Sắc mặt hạ lão gia rất kém, ông nhớ tới lần trước người nhà họ la tới tìm ông, còn cho ông xem kết quả xét nghiệm ADN của Yến Thanh Ti với An Lan. Lúc đó ông quá hồ đồ căn bản không hề nghĩ tới hai chuyện, thứ nhất sao la gia lại quen người bạn kia của ông. Thứ hai, sao bọn họ lại có thể lấy được ADN của Thanh Ti, còn cả ADN của An Lan nữa. Hạ An Lan là nguyên thủ của một quốc gia, ADN của ông là cơ mật được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Giờ kỹ thuật phát triển tiên tiến như vậy, ADN của một người có thể làm ra rất nhiều chuyện. Có bao người đang nhầm vào Hạ An Lan, hàng ngày không ngừng có người muốn ám sát ông. Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, sao La Gia có thể có được bản mẫu xét nghiệm này? Dù cho bản mẫu này là thật hay giả, trong nhà này chắc chắn là có nội gián. Hiện tại Hạ Lão Gia mới ý thức được sự hồ đồ của mình. Dù phu nhân khóc lóc tủi nhục đến cực điểm chú anh Lan con chỉ là một người phụ nữ bình thường, con thật sự không làm những chuyện này xin mọi người hãy tin con. Thanh ti những chuyện này không phải là do bác làm cháu. Dù phu nhân còn chưa nói hết đã kêu thảm một tiếng. Lúc ấy chỉ thấy một bóng đen nhảy tới, sau đó du phu nhân bịch một tiếng ngã bệt xuống đất. Nhạc phu nhân đè lên người du phu nhân, bà cứ nhằm thẳng đầu và mặt mà đánh, vừa đánh vừa chửi con khốn ai cho mày hại thanh ti nhà tao hả? Con mẹ nó, bà đây sớm đã ngứa mắt mày lắm rồi. Trường 1078, muốn chết thì nói sớm, cho mày tọa nguyện. Từ khi tấm ảnh kia xuất hiện, nhạc phu nhân vẫn không nói một lời, bà vẫn luôn nhìn du phu nhân, nhìn chằm chằm vào bà ta. Yến Thanh Thi nói với bà, du phu nhân không phải là người tốt đẹp gì, cô cảm thấy chuyện ngày hôm nay tới 8 phần là có liên quan tới bà ta. Quả nhiên, sau khi cha ra thì đúng là chuyện tốt do con khốn này làm ra. Mẹ nó, lại còn vờ vịt khuyên răn Thanh Ti, còn bô bô kêu nếu có thể khiến con nguôi giận thì con cứ đánh đi nữa chứ. Vì thế mà cũng mở mồm ra nói được làm ra loại chuyện bỉ ổi, hèn hạ, nham hiểm như thế, rõ ràng là muốn hại chết Thanh Ti của bà mà. May mà trên người Thanh Ti có một vết sẹo nên có thể chứng minh được sự trong sạch mình, chứ nếu không thùng cứt này mà đổ lên người Thanh Ti, thì con bé coi như xong đời rồi còn gì. Kể cả bà và con trai bà có tin, nhưng những người khác thì sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài, danh tiếng và sự nghiệp của Thanh Thi đều sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt mất Nhạc phu nhân càng nghĩ càng tức càng nghĩ càng giận sôi người, lại công thêm việc trước đây du phu nhân từng mắng bà là hoa tàn bại liễu, nhạc phu nhân đánh càng hăng. Bà nhịn cơn giận này lâu lắm rồi, mãi mới có cơ hội được chút giận đấy. Nhạc phu nhân dùng hết mọi tinh hoa đánh nhau mà mình biết bà tắt khẳng định không kém gì Yến Thanh Thi, may mà bà còn nuôi móng tay nữa. Nhạc phu nhân bất chấp tất cả lao vào cào xé mặt cổ và cánh tay của du phu nhân còn tóm tóc bà ta như một kẻ điên. Bà chửi um lên, dám bắt nạt con dâu bà Mày muốn chết thì nói ra cả ngày chỉ biết bày ra bộ dạng như cả thế giới này thiếu nợ mày, làm như mọi người đều có lỗi với mày không bằng. Hạ gia nuôi nấng mày bao năm sống trong vinh hoa phú quý, giờ mày báo đáp thế nào đây hả? Thanh ti nhà tao làm gì trướng mắt mày, mày ước hiếp con bé đến miện có đúng không? Lòng dạ tao cũng độc ác lắm, nên tao xuống tay cũng sẽ không nhân từ hơn mày chút nào đâu. Dù phu nhân giờ không biết rõ được chỗ nào trên người mình đang đau nữa, nhạc phu nhân hoàn toàn mất kiểm soát. Dù phu nhân gào lên, không phải tôi không phải tôi thật sự không phải tôi làm. Tôi bị oan cứu với cứu với. Dù khiên và em họ ông ta há mồm kinh ngạc một lúc sau mới chạy vội tới can ngăn. Có gì không thể từ từ nói được sao, đừng đánh nữa. Còn đánh nữa là sẽ chết người đấy. Nhạc phu nhân ngẩng lên trừng mắt nhìn Du Khiên, bà nói ông dám động vào tôi chỉ một chút thôi, tôi sẽ hét lên là ông có hành vi khiếm nhã với tôi đấy, ông có tin không? Du Khiên vừa nghe thấy vậy liền thua tay lại, nhạc phu nhân, bà bình tĩnh lại một chút chuyện này có lẽ có hiểu lầm gì đó. Chúng ta từ từ nói có được không? Nhạc phu nhân cứ thế cào móng tay xuống, trên cổ Du phu nhân xuất hiện mấy vết máu, bà cả giận nói, hiểu lầm. Tôi thấy đã rõ ràng lắm rồi, chính là vợ ông, con đàn bà chết tiệt này đã hãm hại Thanh Ti, làm ra cái ảnh buồn nôn đó để vu oan cho Thanh Ti, lại còn vào đúng buổi đính hôn của nó. Bà ta muốn hủy hoại con bé đúng không? Hai người là vợ chồng, tôi không tin chuyện tốt con khốn này làm ra mà không có liên quan gì tới ông. Dù khiên vừa nghe thấy vậy liền nói, bà đừng có vu oan cho tôi, chuyện này tôi hoàn toàn không biết gì hết. Nhạc phu nhân, trước khi sự việc chưa hoàn toàn được làm rõ, tôi khuyên bà nên bình tĩnh lại một chút. Tốt xấu gì bà cũng là một quý phu nhân danh giá, bà như vậy còn thành ra thể thống gì nữa? Nhạc phu nhân cười lạnh, con dâu tôi bị người ta ức hiếp đến thế, tôi còn bày ra dáng vẻ quý phu nhân gì nữa? Cứ tiếp tục tỏ vẻ thì để con tôi bị vu oan tới chết luôn à? Tổ lão đại nhìn vợ mình, Vợ ông gật đầu, ông vội tiến tới tỏ ra can ngăn, "Mimi, đừng giận nữa, tức giận hại thân đừng đánh, đừng đánh nữa em ngừng tay lại đi." Phần 14 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com